À. Nghiệp từ kiếp trước, túc trái, tiền hung hậu kiết. Xin nói về khu vực giam riêng nơi chúng tôi đang bị cách ly tại trại cải tạo cây gừa. Bản thân tôi luôn nhớ mãi một câu chuyện như còn in trong tâm trí như sau. Trong một tiểu đội trực tiếp canh gác ngày đêm trên nóc bằng phòng giam riêng này có một án cán bộ tuổi còn rất trẻ khoảng 19-20 trình độ văn hóa khoảng lớp 8 lớp 9 tên là Tài anh ta rất ác cảm với cá nhân tôi có lẽ từ kiếp trước tôi với anh ta có những thành kiến hay gieo những oan nghiệp gì cho nên kiếp này còn gặp lại nhau tôi trông nét mặt cung cách cử chỉ dáng đi đứng của anh ta Là tôi không Thải có cảm tình được Còn anh ta cũng vậy Anh tâm sự một vài Người bạn đồng tổ dính chạy Trong các phòng bên cạnh Như anh Thái Kim Lai Đặng Văn Hai Huỳnh Ngọc Châu Vân vân Là anh Không cần Trông thế tôi Mà chỉ nghe thấy tiếng nói Của tôi Là anh cũng đã phát ghét rồi Mặc dù tôi chẳng có làm gì đụng chạm với anh ta cả Tôi chỉ là một tù nhân Còn anh ta là một cai tù thế thôi Bởi, bởi mỗi khi nhìn thấy dáng đi hống hách kinh kiệu Nghe lời nói láo lỉnh thô thiện của anh ta Tôi cho anh ta là thuộc dạng tinh nghịch Nên tôi cũng chẳng muốn nhìn lâu Anh ta cũng biết Tôi chẳng ưa thích gì Anh ta, từ đó mỗi khi gia đình tôi gọi quà thăm, hôm nào đúng phim anh ta trực, anh ta không mở cửa phòng cho đem vào, mà để dọa thức ăn phơi nắng, phơi xương ngày đêm, cho đến khi hư thối. Còn các phòng khác thì anh ta cho mở cửa bình thường, cũng như gia đình tôi. Có cho tiền gọi lưu ký căn tin Thì anh ta cũng không hề thông báo Tôi biết để mà lấy cho chi dùng Tôi cũng mặc nhiên Nhiều lúc suy nghĩ cũng cảm thấy bực tức Thế nhưng sau đó tôi cho là nghiệp cảm mà thôi Tại có người anh rể cấp bậc trung úy Là cán bộ an ninh điều tra Ác ôn có tiếng của trạm này Hai vợ chồng bị trung quý này Ở nhà của cơ quan Cho trại giam cấp Có lần vợ của viên trung úy Tức chị ruột của anh ta Sau khi sinh đẻ Đứa bé đầu lòng Thì bị bệnh sưng nhũ hoa Tức là sưng vú Căn phòng thật to Màu đỏ sẫm Vô cùng đau nhức Lúc bây giờ Thuốc Tây khan hiếm Bệnh viện thì ở lại xa Hai vợ chồng biến trung quý nghe dân chung quanh vùng giới thiệu rằng Ở chùa Tử Quang, Cây Gừa Cách đây chừng hai cây số có một ông thầy Hốt thuốc nam châm cứu hay lắm Hai anh chị nên đến đó để nhờ thầy chữa trị cho Mấy hôm sau, hai vợ chồng biến trung quý Đến chùa Tử Quang Sau khi hỏi thăm và tiếp xúc Biết rõ hai vợ chồng bị trung quý này Công tác tại trại cải tạo cây gừa. Bà ni sư trưởng, thích nữ huệ giác chủ trì, Chùa nói rằng, Ông thầy Thích thiện Minh, Bị ở tù ba năm rồi, Hiện đang, Ở trong trại, Của ông đấy. Ông ấy vào đấy, Nhờ thầy giúp cho. Khi hai vợ chồng về đến trại giam, Tìm tên tôi, Biết được tôi đang, Ở phòng biệt giam, Nơi người em vợ tức cán bộ trẻ rắc rối Tên Tài đang canh giữ Viên Trung úy Mới bảo Tài nhờ tôi Giúp chị bệnh dùm cho chị ruột của anh ta Sáng hôm sau bỗng nhiên Tên công an Tài từ ngoài xăm xăm đi thẳng vào Mở cửa phòng biệt giam của tôi và nói Hôm nay trời nắng tốt quá Các anh ở trong phòng Hãy đi ra ngoài sân mà tắm nắng Rồi anh ta bỏ đi Lên trên nóc bằng Anh ta đi tới đi lui Thế rồi thỉnh thoảng Liếc ngó xuống tỏ vẻ như muốn nói một điều gì Tôi và các anh em trong phòng Tất cả 5 người ra sân tắm nắng Mọi người đều ngó nhìn nhau Và suy nghĩ Hôm nay tại sao tiên tài lại cảm thấy lạ quá Tại sao thằng rắn con này hôm nay lại tốt thế Đặc biệt là chỉ mở cửa phòng của tôi mà không ngược mở cửa phòng kế bên tôi cũng đoán chừng là ý ta muốn nói một cái gì đây mà quả thật như vậy mấy phút sau anh cán bộ nhãi con này đứng bên ngay trên nóc phòng của tôi nhìn xuống với một dáng vẻ hiền lành miệng mũm mĩm cười nhưng với vẻ hơi ngượng và nói ông ba minh ông cho tôi hỏi thăm một tí. Bộ chức kia ở ngoài đời, lúc chưa bị tù ông có hút thuốc nam châm cứu ở chùa gần đây à? Tôi trả lời, trước kia không phải ở ngoài đời gì cả mà ở chùa tôi có hút thuốc nam châm cứu. Ông hỏi để làm gì? Bộ ông muốn điều tra lý lịch hả? Muốn làm việc với tôi thì phải có nơi có chỗ. Anh cán bộ tài miệng nở nụ cười. Tôi hỏi để nhờ ông thầy giúp đỡ chứ không phải có ý điều tra lý lịch gì đâu. Sao ông khó quá vậy? Tôi liền hỏi. Vậy ông muốn nhờ tôi giúp đỡ điều gì? Anh cán bộ tài thuật lại đầu đuôi về việc vợ chồng viên trung úy có đến chùa để nhờ trị bệnh. Và cuối cùng, anh nhờ tôi có cắt gì để giúp điều trị bệnh cho chị ruột của anh ta không? Sau khi hỏi rõ chứng bệnh Tôi bảo anh Hãy mang lại một muỗng canh Dầu dừa Tôi sẽ làm thuốc trong vòng 5 phút Nhớ lấy thuốc này Phết bằng lông gà Phết ngay chỗ sưng đau Không nên cho bệnh nhân biết là thuốc gì Sau khi phết thuốc Chỉ nửa giờ sau Thì sẽ giảm sưng Giảm màu đỏ và bớt căng phòng Sau đó gần như sẽ hết nhức hoàn toàn Cũng chiều mấy anh cán bộ rắc rối này Đi xuống mở cửa phòng tôi Nói lời cảm ơn Và báo tin rằng Bệnh của chị Ta đã bớt nhiều rồi Anh ta mời tôi hút thuốc Cáp Stang đầu lọc Tôi không biết hút Nhưng Cũng nhận Để mời các anh em Ở chung phòng Kể từ đó Anh cán bộ này Bắt đầu Có thái độ vui vẻ hòa nhã Nói năng lịch sự, cung cách đàng hoàng. Không còn có ánh cử chỉ cá nhân với tôi như trước nữa. Dần dần tôi nhìn hắn ta có cảm tình và dễ mến hơn. B. Âm mưu vượt ngục tại trại cải tạo cây gừa bị thất bại. Tôi ở phòng biệt giam này đã gần 6 tháng. Trong phòng gồm có 5 người. 3 người mang tội chính trị là... Quách Văn Hoạt án tử hình được tha tội chết. Trịnh Thanh Sơn án hai năm và tôi thích thiện minh án trung thân. Ngoài ra còn hai thượng phạm khác là Quỳnh Phạm, Nguyễn Văn Tấn trung úy đặc công được chuyển về làm xã đội trưởng, xã Vĩnh Mỹ huyện Vĩnh Lợi bạc liêu án trung thân và Đỗ Thành Công ngành kiểm lâm án trung thân. Mặc dầu tội danh có khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung cảnh ngộ nên rất đồng cảm chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn an ủi giúp đỡ nhau trong lúc bệnh hoạn khó khăn có thể nói san sẻ cho nhau từng hớp nước uống từng bát cơm từng chiếc khăn lau mặt từng viên thuốc cho đến vật nhỏ nhất như cây kim cọng chỉ vân vân nó tóm lại từ vật chất đến tinh thần Từ đó mọi người thấu hiểu tâm tư của nhau là những người tù đều có chung một khát vọng đó là sự tự do. Chúng tôi thỉnh thoảng nói đùa với nhau mà gần như nói thật rằng nếu ở tù dưới chế độ Cộng sản bị mang án 20 năm hoặc chung thân mà ngồi chờ cho tới ngày mãn án thì cuộc đời chúng ta Sẽ đen như mõm chó mực Và tương lai kể như bí ngõ Chẳng lẽ mình ngồi im Mà chấp nhận số phận mạt vận Cùng đồ trắng Từ một nhận thức chung đó mà năm người Đều nhất loạt Quyết tâm đào tường vượt ngục Năm người sẽ cùng đồng hội đồng thuyền Cùng nhau sống chết để giải quyết Lâu lo buồn chán đang chất chứa trong lòng Sau khi bản tính phân công nhau Tôi được anh em giao trách nhiệm, ấn định thời gian, xem và chọn ngày giờ hành động để tiến hành càng sớm càng tốt. Kinh nghiệm nhà tổ cho thấy mỗi khi đã bàn bạc kế hoạch thì không thể chần chờ chỉ hoãn được. Bởi vì chỉ hoãn chắc chắn sẽ gặp bất lợi theo kinh nghiệm xưa nay trong tổ. Vì đây là việc nguy hiểm và hệ trọng liên quan đến từng cá nhân. an Nguyễn Văn Tấn Là một chiến sĩ đặc công Có nhiều kinh nghiệm Trong việc đào tường, đào hầm Đó là nghiệp vụ chuyên môn Nên ăn được, chịu trách nhiệm Đào đất và hướng dẫn mọi người tập giật Cách thức, leo, bò, trườn, nằm, ngồi, chạy, vân vân. Phải ngụy trang ra sao? Mặc quần áo màu gì? Vào thời gian nào? Đêm trăng sáng hay trời tối? Bò trên lá cây khô phải làm sao để đừng, nghe tiếng kêu sột soạt, bò trên tôn thiết thì phải bằng cách nào để không bị phát hiện, lộ nước như thế nào hoặc ngoi đầu lên, từ dưới nước phải làm sao để không nghe tiếng nước rơi bỏm bõm lội xuống bãi sình thì động tác phải thế nào để đối phương không phát hiện ra dấu chân của người mà tưởng là dấu chân của châu bò, vân vân và vân vân. Nhằm để đánh Lạc hướng hay phi tang dấu vết Tôi và các anh em còn lại Ôm đất đem lên Tôi vừa lo tiếp tế lương thực Nước uống Khi công việc tiến hành Anh Tấn là người ra tay đầu tiên Và tích cực nhất Anh đào bằng Một chiếc nắp Son, gan, loại nhỏ Đường kính khoảng 15cm Khi vào thực tế phát hiện Thêm nhiều trở ngại khó khăn, thật vất vả, mệt nhọc, Mới cưa đứt được những cây cừu tràm rất to, Nằm sâu dưới móng nền đà kiền Và lại càng đào xuống sâu càng thiếu không khí, Nên rất dễ bị ngột thở, bị ngất, Một phần vì đào ban đêm, thiếu ánh sáng, Đèn cầy hay đèn dầu đậu phộng, Đốt Đem xuống, bị tắt ngay Tất đào Đem lên quá nhiều Để ngập cả chỗ nằm Số đất Lên đến khoảng vài khối Để chui ra được chiếc hầm Phải đào chiều dài khoảng 6-7m trở lên Tôi đã dự định Ngày giờ hành động và ấn định thời gian Trời sẽ đổ mưa to Vào khoảng giờ tí Tức là Khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ đêm, hoàn toàn chính xác 100%, nhưng tôi cũng thể lường trước được những hoàn cảnh hay trở ngại khác hoặc khả năng của người đào nên đã đúng giờ lên đường mà việc thực hiện đào hầm chưa xong. Bởi vì ở dưới đất còn quá nhiều loại miệng chai, kim loại, và dây trì, gai cùng các vật bén nhọn khác rất nguy hiểm. Cho tay người đào Mấy lần anh Tấn bị ngạt thở Phải kéo lên để hô hấp nhân tạo Anh bị mất sức quá nhiều Vì cật lực trong công việc Giữa lúc ấy bất ngờ Tôi lại bị bệnh kiết liệt Kiết nhiệt Phải đi tiêu Liên tục Thật phiền toái vô cùng Bên cạnh đó Em đỗ thành công Có vong linh của người mẹ đã chết từ lâu Bỗng nhiên bà Ứng nhập vào xác của câu mắt bảo Nên lấp đất lại đừng Trốn nữa Nếu trốn Sẽ bị tai nạn Thế nhưng mọi việc Giang dở Nên chúng tôi đành phải cố gắng tiếp tục cho xong Bao nhiêu việc đang dồn dập Diễn ra Trong mấy ngày qua Ai nấy đều đuối sức Bất tình lần Trong năm anh em Lúc năm anh em đang ngồi Nghỉ mệt uống nước Đột nhiên anh Trịnh Thanh Sơn Bất thần la hoảng lên Kìa kìa nó đang đến Ôi ôi ghê, ghê ghê ghê quá Thế rồi anh té xỉu Làm cho tất cả mọi người đều giật mình Khi anh Sơn Bình tĩnh trở lại Chúng tôi hỏi chuyện gì thế Thì anh Sơn đáp Tôi thấy có một người đàn ông Tuổi khoảng 60 đến 70 Ở Trần Chuồng Ôm loài xương sườn Hai tay bị còng bằng dây xích Sắt Đầu cổ mình mẩy máu me Tóc bạc trắng xõa dài xuống khỏi vai Ông ta chấp Hai tay van lại tôi Nhờ tôi cứu ông ta Sau khi nghe Sơn thuật lại Kết hợp với sự kiện mẹ Của công Ứng nhập xác về Hai sự việc hình như là điểm mắt bảo trước sự đào tưởng trốn chạy của chúng tôi bất thành Thế nhưng sự việc đã tiến hành Chúng tôi vẫn tiến bước Chứ không thể lùi lại được Ở phía bên ngoài Càng về đêm trời càng đổ mưa như chút nước Mấy tên công an tuần tra đi qua đi lại Tiếng đôi giày, ống nghe lộp cọp vang lên Mưa quá to, nước chảy mặn Làm nền Đất chiếc hầm đang xà đào Bị sụp Đất lấp cả người anh tấn Một lần nữa Tôi phải lẹ làng chui xuống hầm Kéo mặt anh lên để sơ cứu Một hồi lâu anh mới tỉnh lại Khi tỉnh dậy Anh cho biết trong người mệt lã Và không còn sức lực để tiếp tục đào nữa Bốn người chúng tôi Còn lại cũng không thể mang lên cả khối đất khổng lồ vừa sụp lở đầy hầm. Như thế, chưa đào lúc ban đầu. Lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan. Kế tiếp buổi sáng đến, chúng tôi phải vào nhà vệ sinh rửa ráy tay chân. Thật oái oam là bùn đất. Bên phòng chúng tôi đã làm nghẹt cả cầu vệ sinh của các phòng. Ở phía sau Nhà giam Của các anh em Lực lượng quân sự trong tổ chức Lê Quốc Túy Mai Văn Hạnh Các anh em phía sau Thông báo cho cán bộ an ninh Tuyên trực ban ngày Nên công an bắt đầu Mở khóa tất cả hai dãy phòng trước Và sau để kiểm tra Khi họ Mở cửa đến phòng chúng tôi Trông thấy Mấy khối đất khổng lồ Họ liền chạy ra Và lên tròi căn bắn súng Chỉ thiên báo động Thế là năm người chúng tôi Bị thua rồi Viện kiểm sát đến Chụp ảnh Quay phim hiện trường Cắt ly mỗi người mỗi phòng khác nhau Chấp pháp điều tra Lập biên bản Và ban giám thị trại đề nghị Viện kiểm sát khởi tố Chúng tôi bị cấm thăm nuôi Không được nhận quà của gia đình Hai chân tôi bị còng quyện suốt ngày đêm hơn một năm. Cho đến ngày thuyên chuyển đi khỏi trại Xuân Phước. Cho đến cho đến ngày thuyên chuyển đi miền Trung trại Xuân Phước, tỉnh Phú Khánh. Anh Tấn thì bị ra tòa. Họ khép ăn vào tội, phản bội đảng. tiếp tay cho bọn phản động. Có mưu đồ đánh phá trại, trốn trại để cộng tác với các đối tượng thủ địch nhằm lật đổ chính quyền mà họ gọi là cách mạng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Anh bị tăng án tử hình và đã bị đem đi hành quyết Mặc dầu không thành công và Anh Tấn đã qua đời cũng là một điều đáng tiếc Nhưng mấy lời này tôi muốn nói lên để khắc ghi tinh thần nhiệt tình mà Anh Tấn đã đóng góp tích cực Trong một chuyến đào tưởng vượt ngục bất thành. Xin cầu nguyện cho hương hồn ăn Một người đồng tổ Tại tỉnh Bạc Liêu Được sớm tiêu diêu Nơi miền lạc cảnh